Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình Tử cảm thấy hợp đồng kinh doanh không có vấn đề, nhưng chẳng hiểu vì sao bên phía đằng lân lại có vẻ dường như không muốn hợp tác. Hai bên bàn một hồi giống như có khả năng không thể kết thúc sớm được. Mọi người gọi thức ăn, tạm thời gác việc giao dịch sang một bên. Lâm Trình Tử cảm thấy khó chịu khi ánh mắt sắc dục của đại diện bên đối tác cứ nhìn chăm chạp vào cô. Cô cố gắng né tránh ánh mắt dâm tả của ông ta, nhưng vì công ty nên cô không thể tỏ ra cáu kỉnh hay khó chịu trước mắt họ. Lâm trình tử mượn cớ đi vệ sinh mong muốn tránh né ông ta được phút nào hay phút ấy. Khi cô trở về, thì trên bàn ăn đã truyền sang từ rượu. Không biết từ khi nào mà lão già kia đã truyền sang ngồi cạnh chỗ của cô. Lâm trình tử liếc mắt về phía vị nam đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh, trường anh ta. Cô cảm phấn ngồi vào chỗ. Đáng hận hơn là lão ta cố chốt say cô, ý đồ muốn làm bệnh. Lâm trình tử cũng không phải tay vừa. Để ngay trách nhiệm bồi rượu sang cho anh chàng đồng nghiệp kế bên Ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta Ý bảo Ai bảo anh không giữ chỗ cho tốt vào Để lão ta ngồi cạnh tôi Đây là tội của anh, anh phải uống Anh chàng đồng nghiệp đáng thương Chỉ biết chịu trận ra sức tù rượu thay cho lâm trình tử Ai bảo anh ta đắc tội mỹ nhân cờ chứ Rượu vào không ít Lão già kia ngày càng lớn mật Ăn nói ngả ngớn với lâm trình tử Cô có thể nhẫn Nhưng tay trừ của lão di chuyển đến trên người cô Còn cô ý dừng lại tay cái mông của cô mà vỗ một cái. Lâm Trình từ cứng người, ánh mắt sát như dao nhìn lão ta, thấy phản ứng của cô, lão già kia còn cười khoái trá, tay trừ không nhớ không rút về, mà còn ngang nhiên sờ soạn. Lâm Trình tự bộc phát. Cô đứng phát dậy, làm cả bàn ăn ai cũng xứng người. Việc làm tiếp theo sau đó của cô càng làm cho người khác hoảng sợ hơn. Lâm Trình từ sau khi đứng phát dậy, tay ngọc dùng hết sức để lão già kia, vì lão đã chính choáng say nên dễ dàng bị cô đẩy ngã lão nằm dài trên mặt đất thu hút vô số ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh sau đó đôi chân thon dài của cô nhanh chóng dứt khoát đá ngay một cước vào phần hạ bộ của lão giúp lão đoạn tử tuyệt tông cú đá nhanh mạnh lại chính xác vì thế lão chỉ kịp ôm lấy phần hạ bộ cả người co rút như con tôm luộc miệng không ngừng giền gì, gì lâm truyền tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả bất chấp hậu quả sau đó cô hoa hoa lệ lệ rời khỏi nhà hàng trước vô vản ánh mắt sợ sệt của phái nam cùng ánh mắt ngỡ mộ của phái nữ cả đám người trên bàn ăn toàn bộ đều áo mồm mắt trợn trắng nhìn cô lúc lâu sau không hẹn mà gặp cả đám nam nhân ở đấy đều loạt nhìn xuống chú em của mình do nó thẩm phán một câu may mắn là vẫn còn an toàn lúc lâu sau người bên hàng lân chạy sang giúp lão già kia đứng dậy sau khi đứng vững miệng chó của lão không ngừng bắn người lão nhắm ngay giám đốc của lâm trình từ mà xa đạn, Gân xanh trên chán anh ta không ngừng nổi lên, tay anh ta nắm lại thì nắm đấm, sức chịu đựng của con người có giới hạn. ông ta rõ ràng là không có thiện ý muốn cùng kinh hợp tác, lại làm khó dễ nhân viên của anh, nên lại dùng lời lẽ thô tục để phỉ báng anh. lần này đến phiên giám đốc bên kinh bùng nổ rồi, anh đứng phát sầy, đôi mắt sáng như chim ưng lìa về phía lão, nhìn thấy ánh mắt của lão có chút hoảng sợ nhưng vẫn cứng miệng mắng nhiếc. giám đốc bên kinh nhìn ông ta nói nếu đảng Lân đã không có thiện ý muốn hợp tác vậy đàm phán chấm dứt ở đây cáo từ nói xong anh xoay người rời khỏi nhà hàng lão bị những lời lẽ này dọa sợ tiên nói là đến đàm phán nhưng tổng giám đốc đã chỉ thị rằng sẽ hợp tác cùng kinh lão chỉ là lợi dụng thời cơ muốn đủ khuyết chút ít ai ngờ bây giờ đủ khuyết không thành còn làm mất hợp đồng lão run run đuổi theo người đàm phán bên kinh nhưng họ đã đi mất lão sắc mặt trắng bệch đứng không vững chỉ lo sợ cho tháng ngày sắp tới của bản thân môn màn đang sắc trước mắt Sớm đã bị cô Ngựa Hoài nhìn thấy Anh vô tình đến đây dùng cơm Mà được chứng kiến một màn hay ho của cấp dưới Nhưng ấn tượng nhất Vẫn là cô gái kia Môi khẽ cong lên Tạo thành một đường cong tuyệt mỹ Việc phát hiện cấp dưới được khuyết Cũng không thú vị bằng việc Nhìn thấy cô gái kia Cô Ngựa Hoài ưu nhã xoay xoay li rượu trên tay Ánh mắt trở lé sáng Môi cười tham mị thẩm nghĩ Lâu rồi mới phát hiện được một thứ thú vị như vậy Trở về nhà Lâm trình tử lau ngay vào trong phòng tắm, nhanh chóng tẩy sạch thứ dơ bẩn đang bám trên người. Cứ nghĩ đến tay chư của lão đối tác, cô lại cảm thấy buồn nôn. Nằm trên giường, Lâm trình tử trong lòng đấu tranh kịch liệt, nghĩ tới hậu quả của việc làm vừa rồi. Lâm trình tử đen: chết chưa? Kết quả của việc làm việc mà không thông qua đại não là gì? Chắc người cũng tự biết. Lâm trình tử trắng: người không sai, lỗi là từ phía lão già kia. Người làm thế chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi. Lâm trình tử đen bảo vệ cái nỗi gì? giam mất việc làm đến nơi kìa Lâm trình tử trắng. Chẳng lẽ việc làm còn quan trọng hơn tự tôn? đến lãng du nước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện